Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net A-di-đà-phật Thằng bé cúi đầu lý nhí Dạ, vâng thưa thầy Sư tiến lên Thôi, ta đi kéo trời sắp tối Đoạn sư lại rảo bước chân Trên con đường dẫn đến làng An Thái Thằng bé lại lặng lẽ đi theo sau Sư vừa đi, trong lòng thầm nghĩ Hài, mong là Linh cảm của ta đúng Trời đã nhá nhem đổ tối Sư và thằng bé Đã thấy được cánh cổng làng Bước chân vào trong Thấy cảnh vật nơi đây đẹp đẽ yên bình Tựa như là một bức tranh sơn thủy Cây đa giếng nước, sân đình, Lát đác có vài khóm che giả Buộc mấy con trâu Đang phe phẩy Cái đuôi to như cái chổi xẻ, miệng chẹo chạo nhai cỏ. Phía xa xa là những nóc nhà nghi ngút khói rơm, quẹn vào ấy là mùi thơm từ những cánh đồng đã chuyển sang mùa vàng lúa chín. Sư mỉm cười đoạn nói, nơi đây thanh bình, sinh khí dồi rào, đúng là đất tốt, A-di-đà-phật đoạn hai thầy trò đi thêm được một lúc nữa thì từ xa có tiếng gọi ờ thưa thầy thưa thầy có phải là người đấy không ờ con đợi người nãy giờ thầy ơi ấy chính là giọng của ông Hùng là trưởng làng An Thái ông Hùng vóc dáng cao gầy làn da đen sạm do dãi nắng dầm mưa mái tóc cũng đã điểm lốm đốm sợi bạc ra là ngày mai là đủ hai trăm năm ngày lập làng Cho nên từ mấy ngày hôm trước, thay mặt cả làng, ông Hùng đã đến tận chùa mời thầy về để đảnh lễ, cũng như là điều hành việc dựng tượng thần thành hoàng làng. Hai thầy trò liền tiến đến chỗ người đàn ông vừa gọi, sư chấp tay. A-di-đà-phật, chào thí chủ. Thí chủ chờ bần tăng đã lâu chưa? Mãi ngắm cảnh vật của làng, cho nên cũng có phần chậm trễ. Mong thế chủ bỏ quá cho Làng ta đẹp và yên bình quá <cười> Dạ vâng chào thầy Thầy đừng nói vậy chứ Con ở đây có một lát thôi Cũng chưa lâu lắm Thế mời thầy về tệ xá nhà con Cơm nước con đã cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi Thế còn Cái chú này là Nghe ông Hùng hỏi Sư quay lại vẫy vẫy tay với thằng bé Lại chào ông đây đi con Đứa bé khẽ cuối đầu, nhỏ giọng Dạ, con chào ông. Đoạn sư nói, ấy là nhân, là đệ tử của Bần Tăng. Chắc thí chủ thấy lạ là Bần Tăng gọi nó là đệ tử, mà nó chưa cạo đầu đế phẩm. Ấy là do nó có duyên với cửa chùa, nhưng chưa xuống tóc quy y. Tùy có duyên, chỉ là duyên chưa được. Nếu như không có gì nữa thì ta đi thôi, kẻo ở nhà người ta đợi. Nói đoạn, ba người cùng quay về phía nhà ông Hùng, vừa về đến cổng, ông Hùng đã cao giọng. "Bà ơi, tôi về đây rồi bà ơi." Ở trong nhà, bà vợ ông Hùng đang sửa soạn mâm cơm chay, nghe tiếng gọi liền vội vàng chạy ra. À, "Dạ vâng." ôi, dồi ôi con chào thầy thế thầy đi đường xa có vất vả không dạ vợ chồng con cứ mong thầy mãi quân nam mua di đẹp phật ạ sư chắp tay miệng khẽ đáp chào thí chủ bần tăng vẫn khỏe thí chủ cứ yên tâm nếu như mà có mệt thì cũng chỉ tội cho đệ tử đi theo thôi nghe vậy thằng bé liền tiến lên cúi đầu dạ con chào bà Ôi trời ơi, chú Tiểu ngoan quá Thế hai thầy trò vào, ra vào nhà đi vào nhà Ở bên kia có cái giếng nước rửa tay chân cho nó mát Rồi nghỉ ngơi Dạ thế con dọn cơm nước lên ngay ạ Đoạn bà ấy lại tất tưởi chạy xuống bếp Sư khẽ nhìn theo, đôi mắt nheo lại Trong lòng suy nghĩ Cái người này Hơn 8 giờ tối, cơm nước xong sôi sư và ông hùng đang ngồi ngoài hiên nhâm nhi tách trả luận bàn về công việc ngày mai ông hùng hỏi dạ thưa thầy ngày mai có còn gì phải chuẩn bị không ạ <cười> lễ lạt như hôm trước con lên mời thầy thầy dặn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.